khuôn mặt bị vô lượng nhiệt hỏa thiêu trụi, trông như một cái hốc đen sì của chị tà hướng về phía tôi, như đang gắng gượng mở miệng để phát ra tiếng gì đó. Nhưng cái miệng không còn môi, chỉ có thể há hốc ra mà thôi. Tôi định gọi anh sư trẻ ngồi cạnh cung giá đó xem là xảy ra chuyện gì. Liệu xưa này, vùng núi Kalama này từng có sự việc nào tương tự như xác người chết cháy mà còn có thể đứng dậy không? Có điều ngoảnh đầu lại nhìn thì anh sư Trê mới ngồi đó nói chuyện với tôi, đã đi đầu mất, chỉ thấy gió lạnh trong đêm băng giá, và từng mảnh tuyết lớn ù ù xối vào vách tường. Trong lòng như cũng buốt lạnh vì gió tuyết, tôi bất chợt dùng mình, nhổm cả người dậy, đưa mắt nhìn kỹ, vẫn thấy anh sư Trê ôm súng săn ngồi ngay cạnh, đưa túi da lên miệng, ở ngực nốc rượu thành khòa, lại dõi mắt nhìn ra chỗ đặt thi thể hàn thục na. Đống tuyết vẫn im lìm không hề động tĩnh. Thì ra ban nãy, tôi ngủ gật chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà đã nằm mơ ác mộng rồi. Đều nói ban ngày nghĩ sao, đêm chiêm bao làm vậy thì cũng không có gì lạ. Có điều cảm giác kinh hãi của tôi trong giấc mơ rất thật, liệu có phải là dự cảm hết sức vì rượu nào đó. Anh xưa trẻ đưa tôi túi rượu, mời nói vài câu Chú đang ngủ rồi. Hôm nay chắc là mệt ha. Tôi đã hâm nóng rượu, uống vài ngụm đi. Thần linh trong rượu thành khòa sẽ giúp chú rũ bỏ thân xác mệt mỏi này. Tôi đón lấy túi rượu rốc uống hai ngụm lớn, rồi bật dậy. Vặn muồn đi ra xem kỹ, phải tận mắt xác nhận thi thể của Hàn Tộc là chỗ đống tuyết không hề có biến đổi gì, tôi mới yên tâm được. Không ngờ vừa nhổm dậy Đã nghe sau vách băng vang lên một tiếng phụt dài Một quả pháo sáng bay vút lên không chung Lúc dựng trại bọn tôi đã đặt vài quả pháo sáng xung quanh Để đề phòng lũ sói giữ tấn công Pháo sáng đều được bố trí sau mấy gỏ băng Từ bên ngoài muốn vào doanh trại Buộc phải vượt qua mấy cây gỏ đó Quả pháo sáng gắn một cây phun nhỏ Khiến nó có thể treo lơ lửng trên cao một lúc Gió lạnh phập phủ Quả pháo sáng trắng giật giờ trên bầu trời đêm Xoay sáng cả dài sông băng ngập tuyết Bằng thứ sáng trắng chấp chới Nhìn lóa cả mắt Dựa màn gió tuyết mênh mông Mười mấy con xoay lớn hiện ra lối nhố Chúng đã tiến gần bờ tường băng Mà tôi chất lên Chỉ còn cách chừng mười mấy mét đổ lại Bọn này quả nhiên đã lợi dụng Để mưa tuyết mỏ đến tấn công Lúc trước Chúng tôi để ý phân tích kết cấu sông băng rồi Ở đây mùa này đã rất lâu Không có tuyết Tuyết nổ còn lại súng hàng nhẹ, chắc không dễ gây lở tuyết trên núi xuống, thế nên tôi dứt khoát rút khẩu M911 ra. Kéo chốt quỳ lắt, bắn một phát mở màn. Anh sư chế cũng giơ khẩu súng săn, nhắm chuẩn vào bảy sói dữ vừa lẳng lặng mò đến, nổ đoảng một phát tiếp theo. Bảy sói đang lẳng lặng lẽ áp sát vào, chú ý có thể là đợi tới chân vách bằng sẽ đột kích bất ngờ. Ai dè bị pháo sáng bắn lên, lóa hết cả mắt luốn cuống nằm dạp cả trên mặt tuyết, thành ra những cái bia cho chúng tôi ngắm bắn. Tuyền Béo nghe thấy tiếng súng, cùng vờ vũ khí lập tức chạy ra tương trợ. Súng ngắn súng dài nhất tề bắn ra, diệt chết ngay một lúc mười mấy con sói. Ba con sói lớn còn lại thấy tình hình không ổn, liền quay đầu rút lui, liên tiếp bị Tuyền Béo hạ gục. Sác sói nằm chỏng chờ trước bờ tường băng, mặt tuyết trắng tinh loang lổ vệt máu. Tiên béo vừa hạ thủ con sói cuối cùng, quả pháo sáng lơ lửng giữa trời cũng mờ dần, màn tối lại trùm xuống dày rồng băng, chỉ nghe tiếng gió hú chập tròn ai oán. Ở giải Phượng Hoàng Thần cung trên sông Long đỉnh này, gió dồn cả ở dưới thấp, các khe hình thành giữa núi tuyết này, với núi tuyết khắc đều là những đường gió hút, càng lên cao, sức gió sẽ càng yếu. Trên đỉnh đối tuyết thì hầu như gió lặng hẳn. Còn sông băng không khắc nào một lòng giếng dựng gió, hình cái phễu, lại thêm tuyết lớn bạc ngàn, khiến tầm nghe tầm nhìn xung quanh đây rất thấp. Tuyền Béo ngồi chồm hổm tránh gió dưới bờ tường băng bảo tồi. Nhật này, vừa rồi anh em ta dạy cho lũ sói kia một bài học, chắc lũ khốn không dám bén mảng đến đâu. Vậy là có thể ăn ngon ngủ yên nhỉ. Tôi về lều ngủ tiếp đây, có chuyện gì thì cứ gọi. Lúc nãy đang nằm mơ cưới được vợ. Mới cưới được một nửa thì bị đánh thức, phải đi mở tiếp tập hai vậy. Tự bảo tiền béo chớ có chủ quan khinh địch. Đợi thắng lợi hoàn toàn ngủ cũng chưa muộn kia mà. Hiện giờ chiến sự còn lâu mới kết thúc, bao giờ chúng ta lột được ra con sói chúa lòng trắng treo lên cây cờ, lũ sói mấy con đầu đàn mới không nguy hiểm nữa. Anh sư Trê cũng lên tiếng. Người anh em tu chí nói đúng đấy. Bọn sói này giảo quyệt lắm, cần phải để phóng chúng giả tu hút chúng ta ở đây, để một bọn sói khác đi vòng sau lưng. Lộ sói đó áp sát vào gần rồi thì không thể dùng súng nữa, sợ là anh em ta dạy bắn vào nhầm mất. Nghe anh Sư Trê nhắc, chúng tôi mới ngẫm ra, khả năng đó rất là cao. Anh Sư Trê quá am hiểu tập tính của bầy sói. Qua cuộc va chạm nhỏ vừa rồi, có thể thấy bầy sói rất định Sẽ chìa quần ra cắt đường rút phía sau chúng tôi Lều trại của chúng tôi dựng lại Bên huyệt mộ của giáo chủ Luân Hồi Tông Cách hai bên một đoạn xa Đều có khẻ bằng Không dễ gì vượt qua Tùy trước mặt sau lưng Đều đã bố trí pháo sáng Sợ là cũng không thể trông cậy cả vào Tác dụng của pháo sáng được Mọi người hội ý nhanh Quyết định thả đón đầu chặn đánh Trước khi lũ sói kịp lần ra phía sau tấn công Bất ngờ ra đòn Còn hơn là cố thủ tại chỗ Chịu đựng bọn chúng quấy nhiễu cả đêm Ngộ cũng không yên giấc Anh Sư Trê đoán đội quân chủ lực Của bầy sói đang ở phía sau chúng tôi Từ hương đó đến đây ngược gió Chúng đã phát giác ra tiếng súng Và mỗi người Hẳn muốn nhận lúc chúng tôi sướng dên Vì chiến thắng Quyền đi tâm lý phỏng ngừa Mà tàn giả đi nghỉ Sẽ bất thình lình ập tới Chúng tôi phải lựa chỗ sư ý của chúng mà đánh lừa Hành động chấp nhoáng Chứ cứ rẻ rà để chúng phát hiện rà có biến Thì e là đêm này Khó mà diệt gọn kẻ địch Sư Lê Dương nói lũ sói đánh hơi nhạy ngắn Chúng ta lại ở đầu gió Rất dễ bại lộ Phải làm cách nào mới lừa được chúng Anh sư chê không trả lời Lăng bình nhảy qua bức tường băng Sạch sạch kéo xác con sói ở gần nhất lại, bảo chúng tôi quệt ít máu sói lên trán. Theo truyền thuyết của người dân bản địa, trong muôn loài, chỉ trán người có linh hồn cư ngụ quanh vùng trán. Sói dữ là mã đói atu la, mũi và mắt bọn chúng đều mổ điếc với cơ thể người, nhưng lại nhìn thấy linh hồn người. Mà sau khi người và động vật chết đi, linh hồn mới lìa khỏi thân xác. Trong máu con sói vừa chết này vẫn còn linh hồn sói, lấy máu nó bôi lên trán sẽ che giấu linh hồn người, làm cách này có thể mê hoặc đánh lừa được chúng. Tôi nghi bụng, truyền thuyết chưa chắc đã là sự thật, nhưng bôi lên trán thứ máu nồng nặc tanh ngòm này, quả là át được mối cơ thể. Bèn nghe anh Su Chê, lấy dao găm linh dược thập vào cổ con sói. Con sói này vừa chết chưa đầy mấy phút, máu chưa đông, hơi nóng vẫn còn bốc lên hôi hôi. Mọi người lấy ba ngón tay quẹt máu, bôi ngang quạt trắng, rồi mang vũ khí, tắt hết đèn đóm, mò mẫm về phía dốc băng ở đằng sau. Dốc băng này nằm ở khoảng chính giữa của sông băng Long Đỉnh. Trên sông băng cổ này có rất nhiều dốc băng trồi lên thụt xuống kiểu như thế. Khi mới tới chúng tôi không để ý, chỉ cảm thấy những dốc băng nhô cao che chắn gió tuyết rất tốt nên quyết định dựng lều trại ở chân dốc. Điên khi tôi và Sơ Lệ Dương leo xuống hố băng, xác định rõ vị trí tháp ma 9 tầng rồi, liền cảm thấy dốc băng này có gì đó không bình thường, rất có thể là nơi mai táng bằng truyền thủy tinh thì. Mọi người che chắn cho mình Túc và A Hương ở giữa, nam sắp phủ phục trên băng tuyết ngày dưới mỏm dốc. Trang bị của chúng tôi đều để ứng phó với môi trường ở nơi địa cực, nên cũng không lo. Dải Long đỉnh không quá cao và lại có cầu, ngưng gió thì nóng, ngưng tuyết thì lạnh. Đàn rất ẩm thực sự phải sau khi tuyết ngừng rơi mới bắt đầu. Thành gia, khi tuyết ngừng bảy gió nhất định phải rút vào rừng, băng không sẽ chết cóng. Vì vậy tuy trời đầu tuyết lớn nhưng không đến nỗi lạnh lắm, có điều nằm sấp trên băng tuyết không phải là việc dễ chịu gì. Tôi chỉ ngón trỏ xuống, ra hiệu mọi người dừng lại. Tôi và anh giữ trẻ bịt kín mũi miệng, chỉ để lộ vết máu sói trên trán, lần lượt nhô đầu ra khỏi mỏm dốc, nhìn xuống phía chân dốc bên kia, ngóng xem có động tĩnh gì không. Nếu bầy sói tới căn cổng thì chúng bắt buộc phải đi ngang qua đây. Một sông băng tăm tối, khắp nơi chỉ thấy tuyết bay kín trời. Tôi quan sát mãi, không phát hiện ra thứ gì. Bầu trời thì dày đặc mây đen, không có chút ánh sáng nào chiếu xuống. Nhìn mọi thứ đều mù mờ không rõ, bây giờ anh Sư Trệ mới giật giật tay áo tôi, chỉ tay về phía dưới chân dốc. Tôi chăm chú nhìn theo, liền thấy trong màn đêm mịt mù gió tuyết, có vài sợi ánh sáng xanh xanh le lói lầy động. Tuyết rơi dày, nếu anh Sư Trệ không chỉ cho tôi, tự tôi e là chẳng thể trông thấy được. Tôi bật đèn pin để nấc sáng yếu nhất, co tay xuống phía dưới làm hiệu. Í Giang đã phát hiện ra lũ sói ma nhập, chuẩn bị tác chiến thôi. Bóng ảnh Sư Trê nằm phục trên mặt băng nhảy bật dậy, lao xuống chân dốc, chạy thẳng vào trong bóng đêm nơi có tia sáng sành lẻ lóe. Tôi chưa ngừng chưa hiểu rốt làm sao, không lẽ có biến cố gì chăng? Nhưng cũng không thể để mặc anh Sư Trê một mình mạo hiểm được. Bèn vội vã ôm Lâm Lâm khẩu mà 1911, chiếu đèn pin mắt sói chạy theo chỉ loáng thoáng nghe có tiếng gọi giận của bọn tuyển béo và sư lầy rừng. Quay lại mau, hai người định làm gì vậy? Anh Diêu Trệ chạy một lúc thì dừng bước. Tôi cũng dừng lại theo. Đang định hỏi là có chuyện gì thì đã thấy bảy tám con sói lớn nằm la liệt trên mặt tuyết, cổ họng đều bị một hàm răng sắc nhọn cắn đứt, máu tươi cứ thế ỏng ọc tuôn. Vài con còn thoi thóp, lườm chúng tôi với ánh mắt cay nghiệt sông máu chảy quá nhiều, đã không thể nào động đậy được nữa. Thần chết đã đến thăm chúng bất cứ lúc nào. Ánh rành biếc trong tồi nhìn thấy từ mọng rực bằng chính là mắt chúng. Anh Sư Trệ ngồi xổm nhìn vết thương trên cổ con sói nói: "Con sói chúa lông trắng gầy già đấy, đêm nay chúng không tới nữa đâu." Nói đoạn rút con dao tây tạng, chọc chò những con còn đang thoi thóp chết hẳn rồi cùng chúng tôi trở về phía sau rốc bằng. Chúng tôi thông báo tình hình cho mọi người biết. Ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng ngay từ đầu, chúng tôi đã tính rất chuẩn xác. Lũ sói định tấn công chúng tôi từ phía sau. Nhưng không biết đã xảy ra việc gì, mà con sói chúa cắn chết nhiều đồng loại như thế, xong nữa lại lẳng lặng rút lui, khiến cả người thuộc lão bản tính của loài sói như anh sực trẻ cũng không thể hiểu nổi lý do. Sơ Lệ Dương rậm rậm dọc bằng dưới chân, nói dưới lớp băng này, 99% là có tháp mà chín tầng chúng ta cần tìm. Theo phong tục Ma quốc, chỉ có quốc chủ và tạt thần mới được an táng trong tháp, còn lại dù có địa vị cao như giáo chủ Luân hồi tông cũng không đủ tư cách, chỉ có thể được an táng ở trong hang băng xung quanh thánh địa. Trong trường thi ca ngợi thế giới chế địch Bảo Châu Hồng Sư Đại Vương, sói trắng là nô lệ yêu nghiệt của Ma Quốc, chế địch Bảo Châu Đại Vương, từng dẫn quân chiến đấu không biết bao nhiêu lần với bảy sói dữ do còn sói chúa cầm đầu. Tuy Ma Quốc đã diệt vong từ xưa rồi, nhưng mối giao kèo tối cổ giữa quốc vương và bảy sói chưa mất đi hiệu lực, thành ra lời nguyền cũ vẫn còn đè nặng trên lưng loài sói. Có thể con xói chúa phát hiện ra tháp ma thở cúng tà thần Nằm dưới dốc băng này Ký ức xà xằm trỗi dậy Mới cắn chết mê con xói để tế lễ Chuyện này hơi giống truyền thuyết cổ về xói của thổ dân bên châu Mỹ Phải chăng kè là mờ này cũng như thế Nghe Sư Lê Dương nói vậy Tôi mới sực nhớ đã thấy trong bộ thất Ở chùa Đại Phượng Hoàng trên núi Cồn Luân Tấm ra xói khổng lồ và những bức phù điêu biểu thị cảnh sai khiến lũ lồ lệ sói, cho nên khả năng như Sơ Lây Dương phỏng đoán là có thể lắm. Đêm nay nếu không bị bảy sói tấn công nữa thì có thể yên tâm đi ngủ. Ngày mai còn phải khắc quật bằng xuyên thủy tinh thì. Mọi người cùng lần lượt quay về lều trại nghỉ. Tôi đột nhiên nhớ đến cơn ác mộng ban nãy, cứ cảm thấy không kiểm tra thi thể hẳn tục na thì có điều gì đó rất không ổn. Nhưng tốt nhất nên bảo mình thúc một câu để tránh lão hiểu lầm lôi thôi. Tiện thể tôi khuyên lão tốt nhất nên hóa táng thi thể của chị ta ngay trong đêm nay, mang cho về là được rồi. Mình thúc đầu óc mụ mị cả rồi, đang định bằng lòng thì bị anh sư chế cực lực phản đối. Hàn tục là từ lúc chết đến giờ, còn chưa đủ một ngày một đêm, linh hồn chưa lìa khỏi xác. Nếu hỏa táng bằng ngọn lửa dữ, sợ là linh hồn người ta bị dày đọa khốn khổ vô cùng, đã không tốt cho người chết, lại sẽ gây họa cho người sống chúng ta. Tộc ngữ có câu, nhập ra tùy tộc, tùy bọn tôi đều không tin mớ quan điểm này. Bành đến đứng trước chỗ đặt thi thể của chị Tà xem xét. Tôi hỏi Minh Thúc, liệu có thể không phủ tấm thảm lên xác nữa mà buộc chặt lại? Làm như vậy chỉ có lợi chứ không có hại. Lão ta trầm ngâm một lúc mới gật đầu đồng ý. Tôi gạt ủng tuyết trên cây xác, vừa thò tay xuống chạm vào tấm thảm, đột nhiên lạnh toát cả người. Tấm thảm bỗng linh thành hình cung, bên trong trống rỗng, thi thể phía dưới đã không cánh mà bay. Tôi giật phắt tấm thảm ra, chẳng biết từ lúc nào, phía dưới đã xuất hiện một cái hố bằng không tỏ lắm. Nhưng ở phía sâu bên dưới nữa, lại có một khe băng rất lớn. Vẻo đảo thi thể Hàn tộc Na đã rớt xuống dưới ấy. Mọi người nhao nhao quanh miệng hố xem xét. Tôi chiếu đèn pin mắt dõi rời, phát hiện ra dưới vực băng sâu hút có một bóng người thoăn chạy vọt qua, lẫn nhanh vào chỗ tối. Tôi vội lấy đèn theo thì thấy trên vách băng thẳng tuột bên trong khe băng ấy có một người phụ nữ đang thon thót bám tay chân vào mà di chuyển. Đối diện gi ta quay lưng lại, nhưng nhìn mái tóc chúng tôi nhận ra ngay, chính là Hàn Thục Na. Tuy béo dừng súng định bắn, tôi vội cản lại, lớn tiếng gọi. "Hàn Thục Na, chị định đi đâu vậy?" Hàn Thục Na, rõ ràng nghe thấy tiếng chúng tôi, cũng cảm nhận được có mấy chiếc đèn pin đang rọi vào, liền từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt vốn bị đốt thành tro đen ngòm của chị ta không thấy đầu nữa, thay vào đó là một mảng trắng bệch, chỉ còn hai hàm răng, chẳng có mắt mũi gì cả. Hàn tục nà bám trên vách đá thẳng đứng dưới khe bằng, quay đầu lại, khuôn mặt trắng toát. Khoảng cách từ chỗ chị ta đến chỗ chúng tôi, xa gần hết mức chiếu sáng của đèn pin, để nhìn rõ hơn. Tôi trườn qua cả mép hố bằng, vươn người thò đèn pin soi xuống dưới. Tuy chỉ thấy mờ mờ, nhưng cũng cảm nhận được là Người phụ nữ trên vách băng kia đã không còn là người nữa Mình thúc cúc dòi đèn pin xem Nhắc thấy khuôn mặt hàn thục nà, thỉ sững sở Chân tay lập tức mềm oạch Chiếc đèn pin dòi tay, lằn thẳng xuống khẻ băng Nếu không có Peter Hoàng kéo lại Lào tà cũng đã rời hút xuống bên dưới rồi Hàn Tốc Na đột nhiên mặc đầu giá quân mặc trắng bật, bì chiếc đèn pin rơi xuống làm cho kinh sợ. Tức tốc bỏ xuống phía dưới vực băng đen thẳm, mất hút trong bóng tối. Chúng tôi cúi người nhìn theo, đè ước lượng độ sâu của vực băng. Nhưng chỉ thấy sau khi rơi xuống, tia đèn pin nhanh chóng chỉ còn là một đốm sáng lằn đi, mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng bị nuốt vào khối đen đông đặc bên dưới. Tôi và Tiền Béo thấy vực băng sâu hun hút như không đáy bất giác nhớ đến động quỷ năm xưa. Sơ Lệ Dương lập tức mắc móc cố định cuộn dây thừng leo núi lên mình, nói với tôi: "Chúng ta mau đuổi theo." Xem bộ dạng của Sơ Lệ Dương, có vẻ muốn xuống vực băng đuổi theo Hàn Tục Na. Tôi thật nghĩ ra, liên hiểu rõ ý nghĩ của Sơ Lệ Dương. Thi thể của Hàn Tục Na không rõ đã xảy ra thay đổi gì. Tùy chị ta vừa thấy mọi người ta chạy trốn xuống hố sâu trong vực băng. Nhưng đó chính là hướng trực thẳng xuống lầu ma chín tầng, giới dốc bằng. Lẽ nào chị ta lại chạy thẳng xuống chỗ có bằng xuyên thủy tinh thì? Phải tìm được chị ta trước khi sự việc tồi tệ hơn. Tôi cũng lập tức chuẩn bị dây thừng, cùng sợ lấy rừng, bật hết cả nguồn sáng trên mình, bám dây đu xuống. Mặt băng chỏng vực trơn lạt thường, căn bản không có điểm đỡ để chống chân. Đèn ống huỳnh quang xanh lét và đèn chiếu chiến thuật trên mình rọi lên vách băng tròn nhẵn như gương, hắt ra những tia sáng kỳ ảo, khiến cảm giác hết sức tuyệt vời. Vừa tụt xuống độ sâu mười mấy mét, đã đánh mất hoàn toàn cảm giác phương hướng. Chúng tôi đành phải tạm dừng lại để định vị phương hướng. Vực băng chật hẹp này sâu hun hút, tựa như vô tận vậy. Sơ Lệ Dương nói, cái vực này Địa tận cũng còn sâu mấy trăm mét nữa. Chỗ sâu nhất có thể là mạch nước sót lại của cái hố gọi là biển tai họa kia. Đèn pin của mình túc rơi xuống nước nên mới không thấy đầu nữa. Nói đoạn liền ném một cây đèn hình quang xanh lét mới biến ra khỏi tầm mắt. Chúng tôi áp tai lên vách bằng ngà ngắm. Thấy thoảng có thể nghe thấy tiếng nước chảy vọng lên. Hàn thuộc nhà di chuyển tách xuống phía dưới. Chúng tôi thả dây theo chiều thẳng đứng. Muốn đuổi chị tà, mắt buộc phải đu dây sang ngang. Chúng tôi thử làm vậy. Song vách băng quá trơn, rất khó di chuyển. Cuối cùng tính dùng đến dụng cụ. Định găm quốc leo núi vào vách băng, mượn lực dịch chuyển vào trong. Có điều vừa bổ quốc vào đã thấy băng vỡ liên tục, sợ là vực băng có hiện tượng rạn nứt. Sông băng Long Đỉnh nằm ở một độ cao đặc biệt so với mực nước biển, thuộc loại sông băng có độ cao thấp. Hàng năm đều có thời kỳ tan chảy bề mặt, kéo dài chừng 2-3 tháng. Dù lớp băng dày hàng trăm mét ở giữa thì xưa nay vẫn vậy, không hề suy chuyển. Chúng tôi tới đây vào thời điểm không thích hợp cho lắm, đúng vào cuối mùa băng tan và trước khi rất ẩm ướt đến. Khoảng thời gian sông băng giòn yếu nhất trong lòng sông băng lại có vô số khe băng, hốc băng, hồ hố băng tự nhiên và hơn mấy trăm mộ huyệt luân hồi tông, thật y như bước vào một tổ ong vỏ vẽ. Ngày thường thì chẳng nói làm gì, tháng 9 là lúc băng dễ vỡ nhất. Tuy mấy ngàn năm nay chưa có biến động địa chất nào quá lớn, nhưng đã ở vùng biển tai họa, người ta chắc chắn không thể lường được bất trắc có thể xảy ra lúc nào. Nói là vậy, nhưng các sự vật hiện tượng đều có mặt này mặt nọ. Thời kỳ sông băng yếu giòn dễ vỡ nhất lại chính là lúc cực kỳ thuận lợi để khai quật lâu mát chín tầng nằm sâu dưới kia. Còn như bắt tay hành động sau đợt rét ầm sẽ tốn công tốn sức hơn nhiều. Bọn mấy tộc tiền béo ngồi trên cũng nóng ruột cho sự an toàn của chúng tôi. Lớn tiếng gọi vọng xuống, "Bảo thôi quay lại đi, đừng đuổi theo nữa, nguy hiểm lắm." Bên ngoài cứ gạo ẩm mỹ Thì không cảm thấy gì Nhưng tiếng gọi theo gió thúc xuống cho bọn tôi Khiến cả vách băng cơ hồ đang rút dậy Tôi và Sơ Lê Dương vội dọi đèn pin chiếu ngược lên Chớ có to mổ ngọi nữa Kéo vách băng nứt sập xuống Tuôn sống bọn tôi ở chỗ lạnh lẽo đen ngọt này mất Tốc độ di chuyển của chúng tôi trên vách băng chậm hơn nhiều So với tưởng tượng bản đầu Lại còn không đi ngang được vực sâu tối tăm phức tạp thế này, dụng bình trọng cái thần tốc, già tuột mất thời cơ rồi, không thể đuổi kịp Hàn Tục Na được nữa. Sở Lệ Dương nản chí lắc đầu nhìn tôi, xem ra đành bỏ cuộc. Tốt nhất hắn tạm thời leo trở lên, nghĩ cách khác vậy. Chúng tôi giật giật dây, chuẩn bị quay lên, rồi dùng đèn pin và kính chữ thập cho người bên trên thấy. Bọn tiền béo hiểu ý, lập tức hỗ trợ tôi và rơi lê giường từ từ đi lên. Giò không có chỗ trụ chân, mỗi khi va vào vách băng lại bị văng ra, thân mình không làm chủ được sẽ quay tròn một vòng giữa khoảng không. Đang lúc bị xoay người như thế, tôi chợt thấy một phụ nữ bò trong chỗ tối đen ở mé đối diện. Đờ thân dưới của chị ta quất trong khe nứt, chỉ thò ra phần thân trên. Khuôn mặt là một mảng trắng hếu trống trơn, nhẻ già độc hai hàm răng Nhìn đến mái tóc và bộ đồ màu vàng trên mình chị ta, thì đích thị là Hàn tộc nà rồi. Tôi vốn tưởng chị ta đã xuống vực sâu, nào ngờ đã kịp bò lên cách chúng tôi không xa. Lần lút trong một cái khe khuất tầm mắt, đúng lúc bọn tôi định quay liền trên, thôi không đuổi theo nữa, thì chị ta lại đột ngột xuất hiện. Vậy là muốn cái gì đây? Tôi giật nhẹ tay rời ly giường cùng dừng lại. Sở Lệ Dương thấy Hàn Tộc Na trong kẽ băng bỏ ra, cùng hết sức bất ngờ. Cái đèn tồi buộc sẵn đèn pin, chỉ cần râu ra là luồng sáng rọi thẳng về phía Hàn Tộc Na. Trong vực băng sâu lạnh, kể cả đèn pin mắt sói cũng chỉ có thể soi sáng trong phạm vi không quá 20m thôi. Nhưng cự ly như vậy là đủ vừa soi tới kẽ băng có Hàn Tộc Na đang thò tới. Hàn Tộc Na Trước khi chúng tôi điều tra giá trị tà đã biến thành thứ quỷ quái gì. Hằng cứ tạm gọi như vậy đã. Dường như không hề có bất kỳ phản ứng gì với luồng sáng rọi vào, vẫn nằm dấp trên kẽ bằng, lộ một nửa thân người, tuyệt đối bất động. Khuôn mặt thảm tục nà không có mắt mũi, hai hàm răng cứ nhe ra một cách vô hồn, thành ra bọn tôi cũng chẳng biết chị tà đang buồn hay tức giận. Đôi bến cứ ngây đảo ra. Một hồi sau, Tôi chấn tinh lại Quần nợ kìa Nhật định không phải là người nữa rồi Cũng không phải cái thây ma bình thường Có điều bất kể nó là cái mẹ gì Sợ cũng chẳng có ý định tử tế đâu Tôi rút khẩu mở 1911 Già lầm lè Định bắn Còn chưa kịp mở khóa an toàn Đã thấy bị vỗ nhẹ vào vai Sư Lê Dương ở sau lưng tôi cảnh báo Dừng tay Vách băng đứt vỡ ra bây giờ Chưa đợi tôi kịp thu súng về Hà Tục Na không có khuôn mặt kia Bất thình lĩnh lào giả như tia điện Vụt ra khỏi khe băng đang náu mình Giang rộng tay chân Xoẹt xoẹt bỏ thoan thoát về phía chúng tôi Như một con thần lằn khổng lồ Tôi và Sơ Lê Dương thấy tình hình không ổn Không dám chủ quan Liền dốc sức kéo dây vội vã thoát khỏi vực Nghĩ cách tốt nhất Là làm sao dụ được Hà Tục Na lên trên sông băng Tốc độ leo dày của chúng tôi đã nhanh Hàn Tục Na bỏ trên vách băng còn nhanh hơn Cách miệng vực chưa đầy 5-6 mét Khuôn mặt trắng nhợn của Hàn Tục Na Xuyết xoát chạm mũi dày của Sơ Lê Dương Tuyền béo và anh Sư Trê ở bên trên thấy rõ tình thế Không đếm xỉa minh thúc cố cạn Chỉa súng thẳng vào hố băng Bắn đoàn ngay mặt Hàn Tục Na Tôi ngoái xuống Thấy trên khuôn mặt bệnh bệnh của Hàn Tục Na Thổng ra 2 cái lỗ Cơ thể bị sung lực của đạn đánh bật Rơi xuống quang mấy mét Thì mắc lại Từ chỗ đó chị ta lại ngước bộ mặt trống trơn Không có mắt mũi lên Hai lỗ đạn lập tức liền lại Vực sâu cũng bị tiếng súng Làm cho rúng động Những tảng bằng vỡ ào ào rơi Dường như cũng biết sợ nguy hiểm Hàn thục nà lật nhanh vào một cái kẽ Tôi và Sư Lê Dương cũng vừa phản lên tới nơi Đưa mắt nhìn lại Thây vài khối băng lở to tướng đã bịt kín cái kẽ kia, có muốn đuổi theo Hàn Tục Na lần nữa cũng hết cơ hội rồi. Mà lòng sông băng này nhằn nhìn phức tạp như cái tổ ong, ai biết được chị ta sẽ lại từ đâu đó chui ra. Trong khi đó, súng đạn dường như không có tác dụng gì đối với chị ta. Giữa đêm tối mờ mịt, lại chứng kiến chuyện hang đường đến thế. Thời khắc chỉ vừa qua nửa đêm, khá lâu nữa mới tới sáng. Gió tuyết cũng khó dự đoán lúc nào ngừng. Xem ra đêm nay đừng mong ngủ yên giấc. Mọi người lấp kín hố bằng, chờ vào trong lều nằm cho ấm, chăn chọc thao thức, tuy mệt bã nhưng chẳng ai ngủ được. Ben ngồi dậy bàn chuyện hàn tục nà. Peter Hoard nói, có lẽ chị ấy chưa chết, chỉ là bị trọng thương trốn trong tuyết lại tự nhiên sống dậy. Tuyền đéo cãi. Làm gì có chuyện. Peter Hoàng ông đừng có nói bừa thiếu suy nghĩ. Chúng ta ai cũng đều tận mắt nhìn thấy. Đầu đã cháy rụi một phần 3, như thế mà còn chừa chít, sợ là thiên hạ này chẳng có ai chết cả. Trông cái mặt quá nửa đã mọc lông trắng ơn ớn của bà ấy. Cảm đoàn ấy là biến thành cương thi tuyết sơn rồi. Quả này Giật giật khó đối phó đây Tôi giữ yên lặng Chưa mở miệng Cảm thấy sự việc rất quay lạ Chứ không thể đơn giản như vậy được Sợi lây dương hỏi A Hương Có thấy điểm gì đặc biệt không Mời hãy A Hương từ đầu đến cuối Không dám mở mắt ra nhìn Cả đám mỗi người một lý Tranh luận hồi lâu Không đầu vào đầu Cuối cùng anh sư chế đột nhiên vỗ tay đánh đét Lục các vị Lạt Ma Tây Tạng luận thiền, cũng rất hay làm động tác này, tỏ ý tỉnh ngộ, hoặc giả đó là cách khiến ký ức của mình thêm sâu hơn. Hồi trẻ anh sư Trê thường xuyên theo các Lạt Ma vào núi hái thuốc, nên cũng có thói quen ấy. Rõ ràng là đã nhớ ra điều gì đó. Cả đám bọn tôi lập tức hết xôn xao, để nghe anh sư Trê nói. Chỉ ta đúng là bị Dật Lạc Tuyết nhập rồi. 2 năm về trước, cũng có mấy đồng chí của viện địa chất bị như vậy. Nhưng ở trên vách mà kiết núi Côn Luân kia, quanh vùng Kailamo này thì chưa thấy bao giờ. Dị lạc tuyết ở Côn Luân, so với ác quỷ, phải nói là đáng sợ hơn rất nhiều. Thi thể của Hàn tộc Na bị nhập vào sẽ mỗi lúc một to lớn. Anh Sưu Trí đang định kể chuyện Dị lạc tuyết hại người và sinh vật ở núi Côn Luân ra sao. Đột nhiên ngậm miệng, thắt một cái vẻ mặt dường như đâm cứng lại. Bọn mình thúc Peter Hoàng A Hương ngồi bên cạnh cũng không khác gì. Ánh mắt dồn cả lên mảng trần lều sau lưng chúng tôi. Như thể trông thấy thú gì khủng khiếp lắm. Tôi vội quay đầu lại nhìn, thì thấy trên mặt vải bạt in hái dấu bàn tay to lù lù từ trên ngoài ấn vào. Ở khoảng giữa lại có một dấu tròn tròn cũng rất lớn. Hình dạng giống như một bộ mặt người nhưng lại phẳng, tỷ lệ gấp đôi của người bình thường. Thứ quái đản đó dường như đang định xé toạc vải bạt để chui vào lều. Hai bàn tay to tướng phát hãi, quèo quảo xồn xột đè xuống, khiến căn lều kêu răng rắc, chỉ chốc đổ xuống. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo.